Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô không hiểu vì sao trái tim của mình lại đập rộn lên Các bạn, thật là xin lỗi vụ lòng tâm ý của các bạn Trên thực tế tôi đã sống có bạn gái rồi Trong lòng của tôi, ngoại hình cùng nội tâm của cô ấy đều rất là hoàn mỹ Cho nên tôi không thể động tâm với các người được nữa Trong mắt của thượng quan thác dương đen như mực Thân tình nhìn ngắm sai nhân trong ngực Dù như trong thế giới rộng lớn Ánh mắt anh chỉ dừng lại trước người phụ nữ trong mắt anh này Tượng quan phiền phiền không có cách nào giải thích được cảm giác trong lòng mình hiện giờ ra sao. Người đàn ông đang ôm cô trong lòng, rõ ràng là anh trai thân thiết. Nhưng làm sao cô lại giống như đang làm trong hồ nước sâu tối tăm không thấy đáy chứ? Đang ra sức diễn trò, mong rằng một lần vất vả này sẽ được nhằn nhã suốt đời. Tượng quan tắc dương không đợi phản ứng chậm chạp của em gái, lén lén nhéo cô một cái, ý bọc của ông ngoan ngoãn phối hợp. Tượng quan phiên phiên nhận được ám hiệu của anh trai thì mới từ từ hồi phục lại tinh thần. Dương à, anh đừng làm như vậy mà, người ta sẽ thẹn thùng đó. Biên tài chuyển đến tiếng tờ dài buồn bã, dường như còn nghe thấy âm thanh tan nát cõi lòng rơi đầy mặt đất. Bất giác, tượng quan phiên phiên sinh lòng đồng tình. Nhưng cô cũng rất là bối rối vì cô còn có một tia kêu ngọc cùng với một chút kích động, giống như là sau khi diễn vừa kịch gạt người kia lại không hề xuất hiện cảm giác tội ác. Tại sao cô lại như vậy chứ? Anh muốn ở trước mặt mọi người tuyên bố. Trái tim của thượng quan Thác Dương hoàn toàn đã bị em thu phục, chỉ thuộc về mình em. Giọng nói kiên định, trong mắt làm rung động trái tim của mọi người, giống như là muốn xuyên qua đôi mắt đẹp đối diện để cho bóng dáng của anh không chỉ phản chiếu trong đôi mắt trong suốt đó, mà còn lọc vào nơi sau nhất trong trái tim cô. Bình thường người cuồng vọng đến không thể kiềm chế như thượng quan Thác Dương thì ra cũng có một mặt nhu tình như nước. Đám cô gái ái mộ đứng trước cửa không khỏi mê muội thật sâu. Cô gái bắt được vương tử trong lòng bọn họ, trông xinh đẹp động lòng người, khí chất xuất chúng, làm các cô vừa đố kỵ lại vừa ao ước. Thượng quan phiên phiên cảm thấy không khí đột nhiên thiếu hụt, đầu trở nên thiếu dưỡng khí. Từ nhỏ cho đến lớn, về mặt cách nghĩ cùng tâm tiếng của cô, đều rõ như lòng bàn tay, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy tâm tình cùng nghiêm túc như thế. Cô biết rõ là đang diễn trò, Cũng không quen trước mặt mình chính là anh trai, nhưng lại không thể tự chủ mà bị anh hấp dẫn. Đám phụ nữ giống như đoàn người đi dân hương, trong nháy mắt yên lặng như tờ. Thượng quan tác dưng không nhịn được âm thầm cười trộm, vờ kịch hoang đường nhàm chán, rốt cuộc cũng đi vào hồi kết. Anh ngôn vai phối hợp diễn xuất điều luyện của em gái để chuẩn bị xuống đài. Xin lỗi đã khiến các bạn tốn thời gian. Tôi thành tâm chúc phúc các bạn, sẽ sớm tìm được bạch mã hoàng tử của chính mình. Hy vọng các bạn cũng có thể chúc phúc cho người yêu của tôi cùng với tôi. Kịch vui được phát triển theo hướng khác, khiến đám phụ nữ ái mộ thượng quan tắc xương không kịp trở tay, chờ mắt nhìn vương tường mình yêu mến, ôm một người phụ nữ khác bước vào trong nhà. Bọn họ vốn đang đối địch nhau thật là vất vả, mới tập kích đứng lại được ở đây. Hiện tại nhìn cảnh tượng trước mắt đúng là một đả kích trí mình. Anh ấy, bọn họ, bọn họ ở chung rồi sao? Tại sao lại như vậy chứ? thật là vất vả mới hỏi thăm được nhà anh ấy tôi thật là muốn khóc đó cô gái kia mọc ra ở đâu vậy chứ tại sao chưa từng nghe thấy anh ấy có bạn gái tốt như vậy nhưng mà hai người bọn họ cũng thật là sướng đôi chúng ta làm sao có thể so với người ta được chứ người bên ngoài âm mỹ bàn luận còn bên trong nhà thượng quan tắc dương lại vô tư như anh công pha là người đưa sóng gió tới dường dương tự đắc ngồi trên ghế sofa mà uống coca lạnh thượng quan phiền phiền ngây ngô nhìn nước ép táo ở trên bàn Đây là ly nước thành phẩm sau khi ném trái cây vào máy xay sinh tố Anh trai thỉnh thoảng sẽ tiện tay làm cho cô một ly Phía trên có thêm hai viên đá nhỏ Chính là thói quen của anh trai cô Mà cũng là thói quen của cô Anh biết mùa hè cô rất là sợ nóng Nhưng lại bận tâm đến vấn đề sức khỏe Nên không dám uống thức uống quá lạnh Có phải bọn họ luôn bận rộn ai làm việc nấy hay không Đã rất lâu rồi Cô không cảm nhận được hành động thân thiết Có một dòng nước ấm kỳ lạ Làn loài chạy vào tim khiến cô cảm thấy rối lặn Ý nghĩ vĩnh viễn chiếm đặt phần tâm ý này Thiếu chút nữa là bật ra khỏi môi Nghĩ cũng biết chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra Cho dù cô có ở trong lòng anh trai đi chăng nữa Thì cũng sẽ không thể thay thế được Một ngày nào đó sẽ có một người phụ nữ khác xuất hiện Độc chiếm mảnh lớn trái tim của anh Cô biết rất rõ tình cảm không giống nhau Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy tâm hoàng ý lặn tưởng chừng như lòng ngực trở nên nặng nề khó chịu. Đám chìm trong suy nghĩ, cơ hồ là một đáp án nhưng lại mơ hồ không rõ ràng. Cô nóng lòng muốn biết nhưng lại sợ việc đi tìm hiểu. Tượng quang tắc dương thấy cô ngần người không nói một lời nào, giống như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện